Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Hạc Tầng Lang thất vọng ngồi dậy. Cô thật sự cảm thấy rất xin lỗi anh, nhưng đây là chuyện không còn cách khác. Một bên là an bài của cha, một bên là cảnh cáo của anh. Cô nên làm như thế nào mới có thể làm cho hai người hài lòng như ý đây? Cảm xúc của cô xuống thấp, nằm lại trên giường lần nữa, suy nghĩ lại dễ loạn lên. Thật ra thì cô vẫn mong có thể nghe thấy tiếng lô tiểu đỉnh trở lại trong phòng. Nhưng mãi cho đến 3 giờ sáng Cũng không thấy anh vào phòng Mỉ mắt dần dần trùng xuống Cô lại vừa mỏi mệt Cuối cùng cũng không địch lại buồn ngủ Chầm rái nhắm nghiền hai mắt Đêm nay là lần đầu tiên Từ lúc cô ở chung với lôi tieu đình tới nay Hai người không chung giường chung gối Đồng ngồ cuối cùng cũng không địch lại buồn ngủ Chầm rái nhắm nghiền hai mắt Đêm nay là lần đầu tiên Từ lúc cô ở chung với lôi tiểu đình tới nay Hai người không chung giường chung gối Đồng hồ báo thức sinh lý Cực kỳ đúng giờ Dù ba giờ sáng mới ngủ Hạc tương lăng vẫn tỉnh lại chừng bảy giờ rưỡi Lưu Cầu tỉnh lại Cành giường vẫn trống không như cũ Cô hốt hoảng đưa tay sờ sờ Nhiệt độ lạnh như băng Đã biểu hiện thật sự anh cả đêm không vào phòng Xuống giường và phòng tắm rửa mặt Tốn mắt mấy phút thay quần áo Cũng trang điểm che giấu quầng thăm nhạt nhạt dưới mắt Lúc 8 giờ rưỡi, cô xuống lầu đến phòng ăn. Chào buổi sáng Han Nhi. Trong phòng ăn, bóng dáng lớn nhỏ thân mật ngồi chung một chỗ, người giúp việc cũng đã chuẩn bị bữa ăn sáng xong. Mẹ. Han Nhi quay đầu nhìn về phía mẹ, vui vẻ giang hai cánh tay đòi ôm. Han Nhi ngoan, bữa ăn sáng phải ăn xong nhanh lên một chút đó. Mẹ. Han Nhi quay đầu nhìn về phía mẹ, vui vẻ giang hai cánh tay đòi ôm. Hai Nhi ngoan, bữa ăn sáng sẽ ăn xong nhanh lên một chút đó. Cô mỉm cười đi tới, không ngờ cho Nhi một cái ôm, sau đó kéo ghế ngồi xuống. Lôi, chào buổi sáng. Cô ngồi xuống, ánh mắt liếc về hướng người đàn ông ngồi ở một bên không lên tiếng. Nhưng lúc cô tiến vào phòng ăn, có ngẩng đầu lên liếc nhìn cô một cái. Chào buổi sáng. Anh vẫn nhìn và từ bào tiếng anh, ban nhin đầu lên nhàn nhạt đáp len nha ánh mắt tầm trầm nhìn cô ngồi lượt nhìn thấy cô ngủ không ngon mà mắt sinh ra quầng Tam lôi tối hôm qua anh anh vẫn còn giận sao hàng tầng lăng hơi lo lắng muốn nói chuyện với anh một chút cả đêm qua anh ở tư phòng xử lý công sự hôm qua nhận được một hợp đồng lớn anh phải tự mình xử lý anh không trở về phòng ngủ khiến cô ngủ không ngon rồi sao lôi thượng đỉnh cũng không muốn vì tranh chấp tố thật sự hơi nổi giận à đây chỉ là lý do của anh thôi phải không hát từng làng còi chịu, âm thầm thở dài Cô nhận lấy bữa ăn sáng Người giúp việc đưa tới, yên lạc anh Cô ăn không thấy ngon Tâm tình có chút khổ sở Lầu tiểu đình xem báo cũng không chuyên tâm Còn người âm trầm vẫn nhìn cô Không phải anh không biết Tâm tình cô xuống thấp Nhưng ngực vẫn vương lại thức giận Anh không the miễn cưỡng mình mở miệng Ăn ủi tâm tình của cô trong phòng ăn Không khí rất không tốt Người giúp việc đi đến phòng quét dọn Hạc Mộc Hân ngoan ngoán lấy thức ăn trong đĩa Thỉnh thoảng sẽ ngẩng đầu Nói chuyện với ba hoặc mẹ Sau đó lại cúi đầu Vui vẻ tự mình ăn bữa sáng Em ăn no rồi Anh và Hân Nhi từ từ ăn Em đi trước Cô nuốt cơm không trôi Đẩy đĩa màu trắng ra Bóng dáng ưu nhá mặc đồ công sở đứng dậy từ trên ghế Hân Nhi tạm biệt Mẹ đi là khi nói với con gái Liên qua người đi lên lầu Lấy cặp tài liệu và chìa khóa xe lâu cô lên lầu, thật ra cô vẫn ôm lấy một phần hy vọng mong lôi Tiệu Đình có thể theo kịp kìm cô nói chuyện riêng Nhưng cho đến cô ra cửa đi làm lôi Tiệu Đình vẫn đợi cho phòng ăn với con gái Anh thật sự không muốn quan tâm cô Hạc Tường Lăng không có cách nào khác đánh mang tâm tình ảm đạp lái xe ra cửa đi làm Cô thật không hiểu tại sao tối hôm qua chỉ để thôn tự chính giá đưa cô về nhà lôi Tiệu Đình lại quá tức giận như vậy Cả buổi sáng, Hạc Tân Lan đợi ở trong phòng làm việc, tâm tình vẫn cực kỳ nóng nảy. Cô bận rộn xử lý công sự, nhưng suy nghĩ lại vẫn lượn hai tầng cục trong vòng lam bê tắc với Lôi Thiệu Đình như thế nào đây? Cô cực đập tan cuc khổ não. Phó Tổng, ở tuyến điện thoại thứ hai, có vị tôn tự chính giã thiên sinh gọi đến. Anh ta nói là bạn của cô bê tắc với Lôi Thiệu Đình như thế nào đây? Cô cực kỳ khổ não. Phó Tổng, ở phó tổng ở tuyến điện thoại thứ hai có vị tôn tự chính dạ tiên sinh gọi đến anh ta nói là bạn của cô nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio .net.